Tôn Vinh Thiên Chúa Muôn Trùng tri ơn chúc tùng nào cùng táng chương Chúa Cha trang chứa tình thương Cúc cung kính bái vạn trường tân xuân Tôn Vinh Thiên Chúa Muôn Trùng Xin tri ơn chúc tùng người thương. tới bên thì chúng con một bề thành tin. Đường con xin cảm tạ Chúa Cha, tình thương ôi chẳng chứa bao la. Dẫu thương thân phận người ta, xin thứ tha bao lỗi tôi đời con, xin thứ tha bao lỗi tội đời đời.